Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Biết trước sẽ tan vỡ của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh mươi 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ Kim Thanh cũng như đội ngũ ekip Truyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe sau khi chị Uyên đi rồi, Thành cũng trả lại laptop cho tôi, rồi ngồi vào ghế lái, lái xe đưa tôi về nhà. Đường phố lúc ấy lẽ ra phải đỡ tắc đường hơn trước, nhưng vì phía trước có một vụ tai nạn khiến giao thông kẹt cứng, cuối cùng Thành phải đưa tôi rẽ sang một đường tắt khác để về nhà. Mỗi tối đi con đường này xa hơn mấy cây số, lại ngang qua chỗ khu nhà ông nội tôi, nên tôi hơi phiền lòng. Theo thói quen. Tôi ngẩng đầu nhìn phố phường Ánh mắt cứ vô thức nhìn Đến một phương hướng quen thuộc Tựa như một người xa quê Muốn ngóng về cố hương Có lẽ Thành cũng nhận ra được điều này Nên khi đến gần ngã rẽ Vào khu đô thị ông tôi ở Anh mới hỏi Có muốn về thăm ông không? Tất nhiên là tôi muốn Mấy ngày rồi Anh đưa đón Nên tôi không tranh thủ thời gian ghé qua nhà ông được Nhưng giờ này đã muộn Không muốn nghe mẹ chồng mắng nên tôi vẫn bảo Thôi, muộn rồi, chắc giờ ông ăn cơm rồi anh ạ Ban nãy có đối tác biếu một ít xâm gì đó Đang để trong hộp dưới táp lô Em xem cái này mang cho ông uống được không? Anh đã nói thế nên tôi đành mở hộp ra Bên trong mà mấy lọ sâm gì đó toàn chữ Hàn Quốc Còn có cả đông trùng hạ thảo Tôi đang mải đọc mấy chữ ghi trên đó thì thành đã rẽ vào trong khu đô thị rồi lúc tôi ngẩng lên thì đã thấy xe dừng ở cách ngôi nhà thân thương của ông nội tôi một quãng anh vẫn không vào chỉ bảo tôi em mang vào cho ông đi tôi tranh thủ xử lý công việc thêm một lúc khi nào xong thì gọi tôi tôi hiểu trong lòng anh vẫn còn những khúc mắc nên tạm thời chưa muốn gặp cũng không muốn ép anh vâng thế anh chịu khó đợi ngoài này tí nhá em vào một lúc rồi ra ngay Không cần vội, tôi còn làm việc lâu Tí nữa tôi gọi điện thoại về Bảo mẹ là chúng ta ăn cơm ở ngoài Em cứ ăn cơm với ông đi, rồi ra Vâng, anh có muốn ăn gì không, em mang ra Không, vâng, thế em vào đây Tôi vui vẻ tháo dây an toàn Khi vừa bước xuống xe Thì tự nhiên lại nghe anh gọi Quỳnh Chi Dạ, đừng nói với ông, tôi đến đây Vâng, em biết mà Ừ, đi đi Khi tôi chạy vào Thì ông và chú lái xe đang chuẩn bị ăn cơm Vừa thấy bóng tôi Ánh mắt ông nội đã sáng lên Cười vui vẻ Quỳnh Chi đến đấy à Vâng ông nội Anh Thành gửi ông ít xâm với đông trùng hạ thảo này Nghe nói đồ này Là đối tác bên hàn biếu Hàng xịn đấy Ngày mai ông uống thử xem thế nào nhé Ông tôi dạo này gầy đi nhiều Nhưng đổ bổ chất trong nhà Cũng không động đến Giờ nghe tôi nói mấy thứ này là do Thành gửi thì mới chịu nhận. Ừ, ông biết rồi, đồ thằng Thành đưa thì ông uống chứ. Để mai sửa ông uống. Vâng ạ, Thành không đến với con à? Không ạ, anh ấy bận lắm, chỉ đưa con đến đây rồi đi luôn. Anh ấy bảo đợi sắp xếp thời gian, rồi thì sẽ qua thăm ông. Giờ con thay mặt anh ấy đến thăm với tặng đồ bổ cho ông này. Ông nội nghe tôi nói. Nửa đùa nửa thật thế thì tủm tỉm cười, gương mặt nhăn nhau giãn ra thêm vài phần. Ông kéo tay tôi ngồi xuống bàn. Hôm nay ăn cơm, ở lại với ông được không? Chắc Thành đưa đến thì nó cũng dặn, ở lại ăn cơm chứ. Vâng, được mà, ông đừng lo. Thực ra được ăn cơm với ông thì tôi vui vẻ đấy. Nhưng vì có một người đang lặng lẽ nhịn đói, ngồi trong xe, bên ngoài, nên lòng tôi không thoải mái nổi tôi ăn vội vàng hai bát cơm đang nhồm nhòm nhai thì thấy anh khoa gửi tin nhắn đến zalo nhân tài của công ty tôi đã ăn cơm chưa thế tôi tiện tay nhắn lại em ăn rồi xếp ăn cơm chưa anh vừa ăn xong tự nhiên được tặng hai vé xem phim nên định rủ em đi cùng đây phim mới của marvel nhá đây đúng là phim tôi thích mấy cái dạng phim tình cảm lãng mạn gì đó tôi dị ứng kinh khủng chỉ mấy loại phim hành động bắn nhau chí chóe. Là tôi xem không rứt ra được Lúc mới cưới Thành có nói mua vé ở Sinh Cho tôi xem phim Marvel Nhưng vì không muốn đi một mình Nên tôi từ chối Xong rồi bận rộn Nên lúc có bản chiếu ở Việt Nam Tôi cũng quên béng luôn Giờ có cơ hội được đi xem phim Tất nhiên là tôi háo hức nên hỏi Được luôn Nhưng suất chiếu lúc mấy giờ hả sếp 2 giờ chiều mai Chiều mai cho cả công ty nghỉ một buổi luôn Đang trong thời gian chạy đến lại đấy sếp ạ Anh á, chắc chắn cho cả công ty nghỉ một buổi chứ? Chắc chắn Anh Khoa còn gửi tấm vé Kèm một cái icon mặt cười Poster phim quá hấp dẫn Mà còn vào giờ tôi có thể trốn được Nên suy nghĩ một lúc Tôi cũng quyết định đồng ý Vâng, thế thì được ạ Chốt lịch rồi đấy nhá Ngày mai hẹn nhân tài của công ty Hai giờ chiều nhá Vâng ạ Ông nội ngồi ở đối diện Thấy tôi cứ mãi nhắn tin mà không ăn Thì mới bảo Nhắn tin với ai mà quên cả ăn thế? ăn thêm đi chứ con, con ăn hai bát rồi mà, con no rồi. Ông nội ăn đi, ăn thêm đi, con gầy lắm. Nói xong, không chờ tôi trả lời đã ngước lên gọi. Thím Trung ơi, làm thêm cho Quỳnh Chi đồ gì ngon ngon vào nhá. Dạo này gầy lắm rồi, phải tẩm bổ đi thôi. Vâng, thê để cháu nấu tổ yến. Tôi ngăn cản mãi không được, còn bị ông ép phải ăn tổ yến. Cuối cùng đến tận tám rưỡi mới có thể đứng lên ra về. Ông vẫn coi tôi như một đứa trẻ như cũ. Trước lúc ra về, còn dúi vào tay tôi bao nhiêu thứ, bảo mang về biếu lại nhà bên ấy. Nhưng tôi nhớ đến lần đầu mình mang quà đến, mẹ chồng tôi ngoài mặt thì nhận, nhưng sau đó lại vứt hết ra thùng rác. Tôi tiếc tấm lòng của gia đình mình, nên bảo ông. Ôi, nhà chồng con có thiếu thứ gì đâu, đồ gì cũng có, ông không cần biếu đâu, con lấy hộp bánh này thôi ạ. Sao lại biếu người ta mỗi bánh bao được Cầm cả mấy thứ này về chứ Bánh bao để con ăn mà Đợi khi nào có dịp lễ Tết gì thì biếu sau Mấy hộp sâm này Là do đối tác biếu anh Thành đấy chứ Có phải nhà anh ấy bảo con mang đến biếu đâu Mà ông cứ đòi biếu lại Thôi con về nhá Ông vào nhà đi không lạnh đấy Để ông vào chú tài xế đưa về Tôi ôm khư khư hộp bánh bao Chạy nhanh như chớp ra cửa Mới ngoái đầu lại Vẫy vẫy tay Anh Thành sắp đến rồi Con ra đầu đường chờ anh ấy Ông vào đi nhé Về đến nơi con gọi Dứt lời Sợ ông nhất quyết không cho tôi đi một mình Nên không đợi ông đáp Đã ba chân bốn cẳng chuồn mất Lúc tôi ra đến nơi Thì xe của anh vẫn đỗ nguyên chỗ cũ Mỗi tội trong xe tối om Tôi đi đến ghé sát mặt vào kính Mới thấy một bóng người mờ mờ Tựa vào ghế lái Nhắm mắt ngủ ngon lành Laptop của tôi đặt trên đùi anh đã tắt màn hình từ lúc nào tôi không nỡ đánh thức nên đành ngồi xổm ở vỉa hè đợi trời tối hôm qua lại vừa mưa xong nên không khí ẩm thấp mũi nhiều vô kể tôi vừa vỗ mũi vừa lẩm bẩm đếm đến tận con thứ 25 thì mới nghe tiếng lạch cạch trong xe chưa kịp đứng dậy thì thành mở cửa đi xuống anh nhìn tôi đang ôm hộp bánh bao có lẽ khi ấy trông tôi chẳng khác gì dân tị nạn nên anh khẽ nhíu mày ra từ lúc nào sao không gọi tôi em vừa mới ra đấy chứ anh làm việc xong rồi à ừ làm xong ngủ quên mất anh mở sẵn cửa ghế phụ cũng không buồn vạch trần lời nói dối của tôi mà chỉ bảo lên xe đi tôi đưa em về vâng lần này trên đường về tôi có nói ông gửi lời cảm ơn anh rồi hỏi mấy chuyện linh tinh nhưng thành chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng hình như anh mệt hoặc có lẽ tâm trạng không tốt nên không thoải mái nói chuyện như mọi lần. Tôi nghĩ chắc anh đang khó chịu vì chờ lâu, hay là vì chuyện chị Uyên đi gặp đối tác chẳng hạn, thế nên cũng chẳng lại nhài nhiều nữa, cũng không dám đưa bánh bao cho anh, đành ngoan ngoãn ngậm miệng cho đến khi về nhà. Mỗi tội, mãi tới lúc anh đưa trả lại laptop cho tôi, tôi mới chợt nhớ ra, gia lô của mình cũng đăng nhập ở trên laptop, mà ban nãy anh Khoa nhắn tin cho tôi trong thời gian anh dùng máy chẳng biết anh có đọc được không lòng tôi bất giác như kiến bò trên chảo nóng rõ ràng đã thống nhất không can thiệp vào cuộc sống của nhau nhưng tôi vẫn có cảm giác mình vừa làm một việc xấu không dám hỏi thẳng anh nên đành đợi đến khi thành tắm xong tôi mới dè dặt thăm dò anh dùng xong laptop rồi à có cần làm gì thêm nữa không ừ xong rồi nhưng gần hết pin em sạc đi rồi dùng vâng tôi gật gật đầu Định không nói nữa Nhưng nghĩ đến việc tối nay Anh chưa ăn gì thì lại thương Thế là vẫn lôi bánh bao ra đưa cho anh À đúng rồi Anh ăn cái này đi Nhân gà nấm thơm lắm Vừa mới hấp xong lúc nãy Vẫn còn nóng đấy Thành liếc hộp bánh bao rồi lại liếc tôi Em mang từ bên ông nội về đấy à Vâng Thím Trung làm bánh bao là ngon nhất mà Lâu rồi anh không ăn nên em mang về Anh ăn đi Đúng Là bánh bao thím chung làm rất ngon Tôi vẫn nhớ ngày trước Thành thích ăn bánh bao nhân gà nấm thím chung làm nhất Nên mới xin một hộp mang về Thế nhưng cái ông này chẳng hiểu sao Cả buổi tối hậm hực cái gì Mà không nhận còn bảo Giờ tôi phải đến công ty Em ăn đi ố, sao phải đến công ty giờ này hả anh Có việc gấp à Ừ hợp đồng có vấn đề Mọi người đang phải quay về công ty làm Để sáng mai còn kịp phát hành Hay là anh cầm bánh bao đi rồi ăn, đằng nào tối nay cũng chưa ăn gì, nhịn đói làm việc hại giả dày lắm. Với cả tối nay em ăn hai bát cơm rồi, còn ăn một tô tổ yến nữa, no căng cả bụng, giờ không nuốt nổi bánh bao nữa, mà để đến ngày mai thì mất ngon. Anh trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, sau đó cuối cùng cũng chịu nhận hộp bánh bao từ tay tôi. Anh bảo, tay khỏi hẳn chưa? Em khỏi rồi, hôm nay hết đau rồi, mọi người trong công ty em còn rủ đánh cầu lông ấy chứ. Nói đến đây, tôi lại sợ anh mắng Vì chưa gì đã đòi chơi cầu lông Vội vàng bổ sung thêm Nhưng mà em vẫn chưa chơi Chắc phải đợi một tháng nữa mới dám chơi thể thao Ừ, chắc lái xe được rồi, phải không? Vâng, lái tốt mà Ừ, từ mai tôi bận việc Chắc phải đi sớm hơn em Em chủ động tự lái xe đi làm cho tiện Cần gì thì cứ gọi tôi Vâng, em biết rồi Em tự lái được mà Có gì thì em gọi anh Ừ đi đây Tối hôm ấy anh bận công việc Nên quá nửa đêm vẫn chưa quay lại Mà tôi nằm trên giường ngẫm nghĩ mãi Cũng cảm thấy có lẽ Anh chưa đọc được tin nhắn ở zalo tôi Bởi vì nếu đã đọc được rồi Hoặc thậm chí nếu có ghen Thì cũng sẽ không bảo tôi tự đi xe Vào đúng ngày mai như thế Lẽ ra anh phải quản tôi chặt hơn mới đúng Thế nên có lẽ tối nay Anh chỉ khó chịu Vì chuyện chị Uyên thôi Chẳng liên quan gì đến tôi Nghĩ vậy nên tôi yên tâm Nhắm mắt ngủ Cũng chẳng rõ Thành trở về từ khi nào Chỉ biết sáng mai 6 giờ tôi dậy Đã không thấy anh ở nhà rồi Lúc xuống dưới nhà Lại nghe mẹ chồng tôi nói mát Con tôi bận rộn cả ngày Còn phải lo đưa cô đi đón cô về Cô cứ như tiểu thư Dẫm phải gai mồng tơi ấy nhỉ Hơi đau tí mà làm tội con tôi Suốt một tuần trời Làm nó gầy dọc đi Mà tối qua đến giờ Cơm nước của còn lôi kéo nó đi đâu, để con tôi không về nhà ăn cơm. Chẳng biết Thành lấy lý do gì để bảo với mẹ chồng việc bọn tôi không về ăn cơm. Nhưng ở đây một thời gian, tôi nhận ra tất cả sự quan tâm của mẹ chồng đều chỉ hướng về anh. Cho nên để khỏi bị cảm giảm điếc tay, tôi bắt đầu học cách thích nghi để chiều lòng mẹ chồng. Đâu, tay con khỏi rồi đấy chứ. Nhưng hôm qua anh Thành dẫn con đi gặp bạn nên mới về muộn mẹ ạ. Con sợ anh ấy đói nên có mang bánh bao về. Nhưng anh Thành chưa kịp ăn đã phải đi có việc. Nên con có gói bánh bao để anh ấy mang theo rồi ạ. Bánh bao mua ở ngoài thì làm sao mà nó nuốt được? Chồng làm việc mệt mà còn phải làm cả đêm mà cô chỉ cho nó ăn mỗi bánh bao à? Con định nấu đồ ăn rồi đấy nhưng mà anh Thành không kịp ăn. Với cả anh ấy chỉ thích ăn mỗi đồ ăn mẹ nấu thôi. Con học mẹ mãi không được mà muộn cũng không dám đánh thức bố mẹ. Nên phải để anh ấy mang bánh bao đi ăn cho tiện mẹ Quả nhiên khi được nịnh Thì thái độ mẹ chồng tôi thay đổi ngay tức thì Bà có vẻ rất hài lòng Nhưng lại không muốn thể hiện ra mặt Nên chỉ nói Cô đấy Bảo cô học nấu nướng cho đàng hoàng vào Mà học mãi cũng không nên hồn Tôi có sống cả đời với vợ chồng cô được đâu Học đi rồi mà nấu nướng cho chồng ăn Còn tôi gầy đi Là tôi hỏi tội cô đấy Tôi cười hì hì Vâng, con biết rồi ạ, mẹ đang nấu món gì mà thơm thế? Sáng nay nấu miếng gà, thằng Thành đi làm từ sớm rồi, chỉ có tôi, bố cô với cô thôi. Lại thái hành đi rồi dọn đồ ra mà ăn. Vâng ạ. Hôm ấy tôi lên công ty, nhận được thông báo buổi chiều, xếp cho mọi người nghỉ xả hơi một buổi. Lâu ngày phải cày cuốc như châu, giờ được giám đốc cho nghỉ thì mọi người mừng ơi là mừng, có mỗi tôi là lòng đầy suy tư. Sáng nay nghĩ lại, tôi vẫn thấy chuyện đi xem phim riêng của hai người có hơi mờ ám. Dù sao, tôi cũng là phụ nữ có chồng rồi. Đi riêng với sếp như vậy cũng không hay ho gì. Thế nên để không làm phật lòng anh Khoa và tránh bị người ta dị nghị, một đứa nổi tiếng gian xảo như tôi mới nghĩ ra một cách. Tôi giả vờ buột miệng nói với bà chị lắm mồm nhất công ty rằng hình như chiều nay sếp có hẹn với ai đó ở dạp chiếu phim nên mới cho cả công ty nghỉ. Kết quả chưa đầy nửa tiếng sau Cả công ty từ trên xuống dưới đều biết hết Sau đó mọi người còn hò nhau đi rình xem Cô nào cơ được giám đốc công ty tôi Cuối cùng đến 2 giờ chiều Thì gần như tất cả mọi người trong công ty Cũng đến dạp chiếu phim hết Nhưng không bắt được ai Mà chỉ có mỗi tôi Bà chị lắm mồm nhất công ty Nháy mắt với tôi liên tục Miệng thì ngọt nhạt giả vờ nói với sếp Ơ sếp Hôm nay anh cũng đến đây xem phim à Anh Khoa hơi ngượng ngùng rồi cười Ừ, mọi người cũng đi xem phim Marvel đấy à Vâng, mấy khi sếp mới cho nghỉ một buổi Bọn em phải tranh thủ kéo nhau đi xem phim chứ Tình cờ thế, lại gặp sếp với Quỳnh Chi ở đây Tất nhiên, vì tôi là người tung tin Nên đã được loại ngay khỏi vòng phòng nghi vấn Với cả có mọi người ở đây Tôi có chối chuyện đi cùng với sếp cũng là phải đạo Thế nên tôi bảo Vâng, em đặt được vé xem phim Nên đến đây mới gặp sếp đấy chứ Các chị xem giả bao nhiêu thế? Mua được vé chưa? Mua rồi, mua rồi. Giạp sáu hai người giạp bao nhiêu? Em cũng giạp 6. Xếp giạp gì thế ạ? Anh Khoa lúng túng, nhìn tấm vé trên tay mình rồi lại nhìn tôi. À, anh giạp sáu Bà chị cùng công ty tôi, đúng là trình độ giả nay đã đến thượng thừa. Lúc ấy còn tỏ ra ngạc nhiên bảo. Ơ, thế cùng một giạp cả rồi à? Thế đi cùng vào xem thôi xếp nhỉ? Sắp đến giờ chiếu rồi đấy. Ừ, Mọi người vào trước đi Tôi mua nước xong rồi vào ngay Ấy thế làm sao được Xếp để bọn em mua cho Ai lại để xếp phục vụ bọn em thế Xếp cứ vào trước đi Bọn em mua rồi mang vào sau cho ạ Thôi hôm nay tình cờ gặp mọi người ở đây Không bao vé được Thì tôi mời nước với bỏng ngô nhé Mọi người vào đi Tí nữa tôi mua xong vào sau Ôi thế thì em cảm ơn xếp nhé Em uống Pepsi xếp ạ Mấy người khác cũng nhau nhau chen vào em cũng uống Pepsi, sếp ơi, sếp cho em hai cốc được không, sếp? Được luôn. Tôi biết anh Khoa bảo đi mua nước là vì muốn nói chuyện riêng với tôi, thế nên sau khi mọi người vào dạp rồi, tôi mới cố ý nán lại cùng với anh ấy. Anh Khoa vẫn không biết tôi chính là thủ phạm đứng sau trò này nên có vẻ rất áy náy trên đường đi mới nói với tôi. Ngại quá, định đi ít người cho đỡ ồn ào, nhưng giờ gặp mọi người thế này. Chắc là phải ngồi chung cả rồi. Tôi mỉm cười tỏ ra bình thản như không. Vâng, đông người mới vui mà. Không sao đâu ạ. Chỉ tiếc tiền thay cho sếp thôi. Hay là tiền nước với bỏng ngô hôm nay sếp cho em góp chung một nửa nhé. Chẳng biết anh Khoa đã chuẩn bị từ lúc nào mà tự nhiên lại đưa cho tôi một cốc trà đào không đá. Vừa cười vừa nói. Em sợ, anh không trả được à? Không ạ, em biết sếp giữ sức trả được nhưng tại em muốn chia sẻ cùng anh đấy chứ. Bạn bè là khi có chuyện gì Cũng nên chia sẻ cùng nhau mà Thật à Chỉ là bạn bè thôi hả Tôi định gật đầu Nhưng cùng lúc này Vô tình lại thấy một sườn mặt quen thuộc Đang đứng ngay hàng bên cạnh Tôi giật mình Nên lập tức bị sặc trà đào sặc đến mức hò lấy ho để Hò đến suýt nổ tung cả phổi Anh Khoa thấy thế Còn vội vàng rút khăn giấy đưa cho tôi Vừa vỗ lưng tôi Vừa sốt sáng hỏi Em có sao không Tôi ho không ngừng, vừa ho vừa lén lút nhìn trộm thành. Nhưng anh thanh toán xong mới lạnh lùng liếc sang tôi, vẻ mặt rất rừng dưng lạnh nhạt, giống như không hề quen biết. Không rõ tại sao một người cả đời chẳng bao giờ bước đến dạp chiếu phim như anh lại xuất hiện ở đây. Nhưng tôi nghĩ chắc là tình cờ thôi, bởi vì nếu anh cố ý thì đã phải tỏ thái độ gì đó rồi. Đằng này anh coi tôi như người dưng thế này mới khiến tôi bắt trở tỉnh ngộ. Đã bảo ở bên ai cũng chẳng liên quan đến nhau Tôi sợ anh bắt gặp tôi hẹn hò với sếp làm gì chứ Cuối cùng tôi cũng ngừng ho Nhận lấy tờ giấy anh Khoa đưa Rồi bảo Không sao đâu ạ Ừ không sao là được rồi Hình như đến giờ bắt đầu chiếu phim rồi đấy Mình vào thôi Vâng ạ Lúc xoay người vào trong dạp, Tôi nghe thấy loáng thoáng trợ lý của Thành Có nói gì Mà dạp mình cũng đến giờ chiếu phim rồi Xếp để em cầm nước cho Đi thôi sếp ơi. Nghe thế, trong lòng tôi lúc ấy chỉ thầm cầu trời khấn Phật để anh không xem chung giả với tôi. Thế nhưng cuối cùng, ông trời đúng là có mắt. Lúc tôi mới yên vị trong dạp sáu thì thấy anh với trợ lý bước vào thậm chí còn ngồi ở ngay ghế sau tôi ba hàng. Tôi méo máu khóc không thành tiếng đã mất công nghĩ đủ kế để khỏi phải đi riêng với sếp. Cuối cùng vẫn bị chồng bắt ngay tại trận mà còn lựa đúng lúc tôi nói sằng bậy với anh Khoa để xuất hiện thế này kiểu gì hôm nay tôi nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa nổi tội đã thế mấy bà công ty tôi không thông cảm thế thôi còn vừa liếc anh vừa huých tôi Quỳnh Chi cái anh ngồi sau mình ba dãy đẹp trai thế nhở tôi tỏ vẻ tỉnh bơ em đang bị đau dây thần kinh cổ không ngoái lại được nên không biết uổng ôi, ôi mày phải ngoái lại đi mà xem Ông ấy đẹp trai lắm nhé, Nhìn cái mũi kìa Sao lại thẳng thế được nhỉ Còn môi trái tim nữa chứ Ngon quá là ngon Bình thường mày mê nhất trai đẹp cơ mà Sao rồi lại thờ ơ thế Tất nhiên mấy bà chị này Khác các chị ở tầng trên Nên chưa gặp Thành Giờ thấy anh thì mắt sáng như sao Cũng là điều dễ hiểu Mỗi tội tôi sắp chết rồi đây này Không còn tâm trí nào để ngắm trai đẹp nữa Nên bảo Thôi hôm nay em thích xem phim hơn Đến đoạn hay rồi kia kìa, chị xem đi Mày không nhìn người đẹp Thì đừng có mà tiếc đấy Chị xem đi, nhìn lắm Người ta lại xấu hổ bỏ về đấy À, mà mày bảo sếp hẹn hò với người đẹp đâu Đâu, người đẹp đâu Em không biết, đến đây thì gặp mỗi sếp đi một mình Chắc là hôm nay người đẹp cho anh ấy leo cây rồi Ôi dồi ôi, khổ thân sếp tôi 33 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ Còn bị người đẹp cho leo cây Tí nữa, ta phải mua cho sếp bịch bỏng Để an ủi tâm hồn sếp mới được. Tôi nghĩ bây giờ người cần an ủi nhất không phải là sếp tôi đâu mà là tôi đây này. Dù thích xem phim Marvel nhưng cả buổi tôi không tập trung được cứ vảnh tay lên nghe ngóng xem người cách ba hàng ghế phía sau có động tĩnh gì không. Nhưng ở tiếng phim ổn quá tôi chẳng nghe được gì cả. Đang như ngồi trên trào lửa thì tự nhiên thấy điện thoại rung lên cúi xuống mới thấy anh nhắn cho tôi một tin. Em cười nhiều quá, tôi không xem được. Tim tôi bắt giác đập như trống dồn Theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại sợ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh nên đành thôi. Tôi giấu điện thoại dưới áo khoác, chậm chạm gõ tên nhắn. Anh cũng đến xem phim mà. Có việc ở gần đây, tiện nên qua ghé xem. À thế ạ, tình cờ quá. Anh không nhắn lại nữa, còn tôi thì cũng sợ làm phiền anh. Nên không dám ngỏ nguậy. Cả buổi chỉ giữ nguyên một tư thế xem phim. Ngồi cứng đơ đến nỗi, cuối cùng cổ tôi đau thật. Hết buổi thì không ngoái đầu lại được nữa. Lúc ra về, các chị trong công ty tôi vẫn rôm giả bàn tán về bộ phim vừa rồi. Tôi thì không có tâm trí nào để buôn dơ lê giống như mọi lần mà chỉ cười thôi. Anh Khoa có lẽ tưởng tôi giận vì buổi hẹn họ bị phá hỏng nên ghé tay tôi nói nhỏ. Hay là anh đưa em về nhé? Ờ thôi em có xe mà, với cả em còn phải chạy ra chợ mua ít đồ về nấu cơm nữa, anh cứ về trước đi. Quỳnh Chi giận anh à? Ờ không em có giận gì đâu, hôm nay đi xem phim vui mà, lâu rồi mấy cả công ty mới có dịp ra ngoài chơi, em ma vui còn chẳng hết đấy chứ, giận gì mà giận. Thật không? Thật ạ? Ừ, không giận là được rồi, anh cứ lo em giận. Tôi gượng gạo cười, miệng thì nói chuyện với anh Khoa, nhưng mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc. Cuối cùng thấy anh và trợ lý đi ra, nhưng Thành vẫn không hề nhìn tôi mà chỉ lên xe rời đi. Thoáng cái đã không nhìn thấy đâu nữa. Mặc dù anh không hề đà động gì đến tôi, nhưng từ khi rời khỏi dạp chiếu phim là lòng tôi đã không yên được, như kiểu đã đi ăn trộm còn gặp chúng phải công an vậy. Tôi nghĩ dù gì tôi với anh cũng là vợ chồng, để anh thấy mấy cái chuyện đi với người đàn ông khác cũng hơi khó coi. Thế nên cuối cùng đành phải hạ quyết tâm, Chờ anh về để giải thích Tối hôm ấy mới hơn 9 giờ Anh đã về Lúc đó tôi đang nằm úp trên giường Xem lại bản lậu của bộ phim chiều nay mải mê với mấy pha bắn nhau chí tróe Nên không để ý đến cửa mở từ lúc nào Mãi đến khi Thành lên tiếng tôi mới giật mình Chiều nay xem vẫn chưa chán à Ơ anh về rồi à Ừ Anh rời mắt khỏi màn hình iPad của tôi Rồi lặng lặng cởi áo vest Định treo lên móc Tôi làm việc sống Giờ muốn chuộc lỗi bằng cách lấy lòng anh Nên nhanh nhảu trèo xuống giường rồi bảo Để em treo cho Thành khẽ cau mày Không bận tâm đến lời nói của tôi Mà vẫn tự treo áo lên Tôi thì ngượng quá nên nói Lúc chiều em xem rồi Nhưng vẫn muốn xem lại Phim của Marvel hay mà Bộ nào xem cũng hay ừ. Trước giờ em chưa thấy anh đến dạp xem phim bao giờ Cứ tưởng anh không thích đến mấy chỗ Như dạp chiếu phim chứ Hồi còn sinh viên Có đi xem mấy lần rồi giờ không có thời gian nên ít đi xem thôi lúc gặp anh ở chỗ mua nước là xếp em sợ anh ngại nên em không giới thiệu anh lấy ra từ tủ một bộ đồ ngủ lúc cầm trên tay mới quay đầu lại nhìn tôi ánh mắt anh rất nhạt nhạt đến mức tôi không thể nhìn ra được biểu cảm gì cuối cùng chỉ nghe nói em không cần phải giải thích với tôi đã thống nhất chúng ta không ai can thiệp vào cuộc sống của ai rồi Em muốn ở cạnh ai Hay chia sẻ với ai Không liên quan gì đến tôi À vâng ạ em biết rồi Xem phim rồi ngủ sớm đi Tôi còn phải làm việc Vâng Tự nhiên thấy buồn Nên tôi không xem phim nữa Chỉ trèo lên giường đắp chăn rồi ngủ Thành tắm xong thì vẫn còn phải làm việc đến tận khuya Tính anh rất điềm đạm Nên ngay cả động tác đánh máy cũng rất nhẹ dở giấy tờ cũng rất nhẹ Những âm thanh nhỏ tí ấy Tất nhiên sẽ không làm phiền đến một đứa ham ăn, ham ngủ là tôi. Nhưng trong lòng phiền muộn nên mãi mà tôi vẫn không thể nào thiếp đi được. Đến gần một giờ đêm mới thấy anh tắt đèn đi ngủ. Tôi nghe thấy tiếng anh nằm xuống thảm, thậm chí còn nghe cả một tiếng thở dài, rất khẽ của anh. Mấy tháng nay anh nằm ở dưới đó suốt nên chắc rất đau lưng. Nhưng tôi kề kéo mãi cũng không tranh được việc nằm dưới đất với anh nên chỉ có thể tự mình xót ruột. Thế mà người nằm dưới thảm Còn lo ngược lại cho tôi Nằm được một lúc Tự nhiên tôi lại nghe thấy tiếng anh ngồi dậy Tiếp theo có một bàn tay Lặng lẽ kéo chăn lên cao cho tôi Giọng anh lầm bẩm phảng phất một mẻ ngán ngẩm Cùng bất lực Ngủ cũng chẳng ngoan gì cả tôi cầm như hến nằm trên giường Bất giác nghĩ đến chuyện cũ cách đây nhiều năm Lại cảm thấy đau lòng không chịu được Lúc đó tôi ngủ rất xấu Hôm nào cũng đạp chăn khắp giường Trời mùa đông lạnh xuống 5 độ Mà tôi cứ nằm không như vậy Nên ho suốt Mà ốm thì ông anh lại mắng Cuối cùng tối nào Thành cũng phải vào đáp chăn cho tôi Anh quen miệng cằn nhằn Ngủ cũng chẳng ngoan gì cả Ông mà mắng anh Là anh phạt em viết 20 lần bản kiểu trương đấy Thế xong Anh có mua kem ốc quế cho em không Không Thế thì em không viết đâu Không viết cũng được thôi Không nghe lời thì về sau Anh không để ý đến em nữa Tôi không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Chỉ sợ mỗi anh. Nghe anh nói thế thì cuống lên. Ôm lấy thắt lưng anh. Mổ miệng dẻo quẹo, nịnh nọt. Em viết, em viết mà. Em ngủ cũng không đạp chăn nữa. Anh đừng giận mà. Ở nhà ngoài ông ra, em chỉ thương mỗi mình anh thôi đấy. Cái đồ dẻo miệng. Thật mà, em thề đấy. Thề anh không thương em à? Thương, thật không? Thương thế nào? Thương như em gái. Bây giờ vẫn một động táp đáp chăn, vẫn một câu cằn nhằn như năm xưa. Nhưng chúng tôi đã là vợ chồng và mãi mãi anh chỉ coi tôi như em gái. Một người chồng mà vĩnh viễn chỉ đối xử tốt với mình như người thân, làm sao tôi có thể không đau lòng được đây? Không, tôi đau lòng chết đi được. Vì chuyện này mà tôi rất buồn, cả đêm ngủ không ngon. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn bầu trời tươi sáng đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ, Nghĩ đến việc cha mẹ đang ở thế giới bên kia, nhìn về phía tôi Tôi lại tự nhủ, mình phải thật mạnh mẽ và phải sống thật tốt Bởi vì ai cũng chỉ có một cuộc đời mà thôi Buồn đau làm gì cho thêm nặng lòng Nghĩ thế cho nên những ngày tiếp theo tôi vẫn vui vẻ đi làm rồi lại về nhà Thỉnh thoảng ghé qua biệt thự thăm ông Được ông dấm dúi cho quà này quà kia thì cười ngoác cả miệng Tôi trân trọng tất cả những thứ mà ông tôi đưa Từ những thứ nhỏ nhặt Như từng cái kẹo sô-cô-la Đến mấy hộp bánh bao nhân gà nấm Thậm chí đến cả những chiếc vòng cổ Đính viên kim cương to thật to Kỷ vật của bà nội tôi Ông cũng mang ra tặng tôi Tôi không dám nhận Nhưng ông nói Chẳng biết ông sống được bao lâu nữa Sợ đến khi đột ngột lại không kịp tặng cho con Cái vòng cổ này Là món quà đắt tiền đầu tiên Ông mua tặng bà Hồi ấy mới ký được hợp đồng đầu tiên, lãi được gần 40 triệu, mà lúc đó 10 triệu to lắm chứ. Thế là ông đi mua ngay cái dây chuyền này, đưa cho bà con, thì bà ấy cứ càm giảm, bảo tốn tiền, tốn của. Nhưng hôm nào cũng mang nó ra vuốt về, lau chùi, mãi đến khi bố con lấy mẹ mới lấy ra đèo đấy. Tôi mỉm cười, biết ông nhớ bà nên mới bảo, ông ơi, hôm ấy chắc bà đẹp lắm nhỉ. Đẹp chứ, bà con ngày xưa là hoa hậu cả phường đấy. Mà hồi ấy ông có gì đâu, thế mà bà ấy vẫn chịu theo. Ông của con giỏi giang thế này cơ mà, thành lập công ty còn đưa hàng phong phát triển như ngày hôm nay nữa. Bà con á, thật là biết nhìn xa trông rộng nên mới chọn ông đấy. Nghe những lời này, ánh mắt già nua của ông bất chợt trở nên ấm áp và ưu tư vô cùng. Ông nhẹ nhàng vỗ vào đôi bàn tay của tôi, Đặt bên ghế khẽ cười. Chờ hơn 20 năm, đến giờ chắc là ông sắp được gặp lại bà rồi đấy. Quỳnh chi, ông đi rồi, ở lại phải sống thật hạnh phúc nhá. Giữ chặt lấy thằng Thành, nó là người đàn ông tốt, đáng để con dựa dẫm cả đời. Cổ hỏng tôi bỗng dưng nghẹn lại, cảm giác tựa như bị một thứ gì đó xuyên thẳng qua tim. Rất buồn, rất đau, nhưng lại không dám khóc. Tôi gục đầu vào cánh tay gầy gầy xương xương của ông, lắc đầu ngoài ngoại. Con sẽ sống hạnh phúc, nhưng mà ông nội hoãn thời hạn gặp lại bà thêm mấy năm nữa có được không? Ở với con thêm vài năm nhé, cái con bé này. Chẳng biết ông còn ở lại được với tôi bao lâu? Một năm, nửa năm, hay là chỉ vòn vẹn vài tháng. Nhưng mỗi ngày ông còn sống, tôi đều sẽ rất trân trọng từng phút từng giây. Thậm chí những món đồ ông đưa Tôi cũng nâng nêu như báu vật Tôi không nỡ làm ông buồn Nên nhận hết Mang tất cả bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ Rồi khóa lại Thế nhưng có một hôm đi làm về Thì thấy đồ đạc trong phòng bị lục tung Chiếc hộp nhỏ của tôi Cũng bị người nào đó bẻ khóa Rồi vứt chồng trơ dưới đất Đồ đạc vương vãi mỗi thứ một nơi Nhất là di ảnh của bố mẹ tôi Không những dính đầy vết chân Mà còn bị đổ cả nước lên Cô trông tôi có cảm giác như thứ gì đó dội thẳng vào tim mình. Đau, không thể chịu được. Vội vàng chạy đến nhặt ảnh lên, dùng vạt áo mình lau sạch những vết bẩn ghê tởm kia đi. Nhưng chất lượng ảnh cũ vốn đã kém, lại bị dính nước, nên càng lau càng mở hết nét ảnh. Tôi lau đi, lau lại mấy lượt. Khi sắp nhìn không ra nổi gương mặt của bố mẹ tôi nữa, thì ức quá. Nước mắt phu chốc không nhịn được, bật xa từng giọt từng giọt. Nhưng tôi sợ sẽ làm ướt di ảnh của bố mẹ nên chỉ dám rơi đúng ba giọt nước mắt sau đó lấy tay gạt đi sự uất ức cũng phẫn nộ như cào xé trong ruột gan tôi làm máu nóng trong người bắt đầu bốc lên ngồn ngụt tôi quệt sạch nước mắt sau đó cầm ảnh đi thẳng xuống nhà lúc này bố mẹ chồng có việc sang ngoài chỉ có chị chồng tôi với hai đứa cháu đang chơi ở ngoài sân trên tay thằng nhóc su su Còn cầm sợi dây chuyền của bà tôi Nhìn sợi dây chuyền đã bị đứt tung Cơn giận của tôi phút chốc xông thẳng lên đỉnh đầu Hai mắt tôi đỏ ngầu nhìn bọn họ Nghiến răng nói từng chữ Ai cho phép các người Lục lọi đồ của tôi Chị chồng nghe thế mới giật mình quay lại Chắc sắc mặt tôi khi đó kinh khủng lắm Nên chị ta hơi sững lại Nhưng có lẽ vì nghĩ nơi này Là nhà chị ta Nên vẫn vênh báo nói Nhà này là của bố mẹ tao Tao thích lục thì lục Làm sao? Mày định làm gì tao à? ra công an Cái gì? hai triệu Đủ truy tố trách nhiệm hình sự rồi Sợi dây chuyền của tôi bằng kim cương Các người không những tự tiện lấy mà còn làm đứt nó Tội thứ nhất không phải là xâm phạm tài sản của người khác Mà nói thẳng ra là ăn trộm Tội thứ hai là hủy hoại tài sản của tôi Mày... mày... Có lẽ chị ta không nghĩ tôi có thể làm căng đến mức ấy Nên cứng họng không nói được câu gì Chỉ trợn mắt Nhắc lắp bắp nói mãi một chữ mày Su su nó còn nhỏ chưa đủ tuổi truy tố trách nhiệm hình sự Chị là mẹ nó Là người giám hộ của nó Chị đi ra công an với tôi Ra đó xem ai đúng, ai sai Mày điên à Nó chỉ lấy chơi rồi không may làm đứt thôi Chứ ai ăn trộm của mày Ai hủy hoại tài sản của mày Mà mày là mợ nó Mày định kiện cả cháu mày à Mày có phải là con người không thế Sống không có tí tình người nào à? Tình người? Thế lúc các người lục đồ của tôi Vứt di ảnh của bố mẹ tôi xuống đất rồi dẫm lên Các người có tình người không? Tôi siết chặt tấm ảnh bẩn thỉu trong tay mình Gần lên từng chữ Rất nhiều lần các người lục lọi đồ của tôi Tôi đã không nói đến Cứ cho là su su chỉ là một đứa con nít không biết suy nghĩ đi Nhưng chị thì sao? Chị là người lớn chị thấy con dẫm đạp di ảnh của bố mẹ tôi cũng không ngăn cản chị là mẹ chỉ là mẹ mà thế à chị sống có tình người với ai mà đòi tôi có tình người với chị tao tao không nhìn thấy thằng su su nó tự lên phòng tao không biết vẻ mặt chị chồng tôi bắt đầu tái xanh vội vàng chạy lại giật dây chuyền trên tay su su xuống rồi ném trả tôi đấy trả đấy có mỗi cái sợi dây chuyền thôi mày nổi điên cái gì hỏng thì tao đi mang đi sửa trả cho mày Chứ gì mà mày đòi báo công an. Mày vừa vừa phai phải thôi. Xin lỗi tôi. Gì? Tôi bảo chị xin lỗi tôi. Chị ta trợn mắt nhìn tôi. Tất nhiên với tính cách của chị ta, chắc hẳn sẽ không xin lỗi. Mày đừng có mà được voi đòi tiên. Tao đã bảo sửa cho mày rồi. Mày đừng có ép người quá đáng nhá. Cẩn thận nó không đến khi tao mách bố mẹ mày. Đòi kiện mẹ con tao thì lại no đòn đấy. Mày tưởng trong nhà này mày là ai hả? Mày cũng chỉ là chị ta còn chưa nói hết câu thì bỗng dưng sau lưng tôi vang lên một giọng nói ngữ điệu của người ấy rất trầm ấm cứng rắn và lạnh lùng xin lỗi cô ấy đi bình thường anh không hay về nhà vào giờ này nhưng giờ đột nhiên trông thấy anh xuất hiện ở đây tôi giống như một con chim ướt mưa và lạc đường bỗng dưng nhìn thấy chiếc tổ ấm nỗi uất ức và tủi thân trong lòng phút chốc trào dâng như vỡ đê muốn bật tung ra Thế nhưng vì không muốn để anh thấy mình yếu đuối Nên tôi đành cắn chặt không rơi nước mắt Chỉ ngước đôi mắt đỏ quạch nhìn anh Còn chị chồng tôi thì đang chửi hăng Thấy Thành về thì lật mặt ngay tức thì Thành, em về rồi đấy à? Đấy, em về mà xem Vợ em đang đòi đưa chị với Su Su ra công an kia kìa Mà có chuyện gì to tát đâu Chị nói đền rồi, nhưng mà nó không nghe Anh liếc sợi dây chuyền bị bóp chặt trên tay tôi Rồi lại rời mắt nhìn sang tấm ảnh ướt nhòe nước mắt của bố mẹ tôi trầm giọng nói Nếu sợi dây chuyển đó là bản chế tác riêng Không sửa được Cũng không mua mới thứ khác giống được Thì chị định đền kiểu gì Chị... Chị ta thấy em trai không bênh mình Thì bắt đầu ấp úng, Nhưng vẫn cứng mồm cứng miệng nói Thì... Chị sẽ đền tiền cho Quỳnh Chi dù dù nó là trẻ con mà Nó không cố ý Chỉ định chơi một tí thôi Không ngờ lại ra thế Thôi để chị đền tiền Em không nói đến vấn đề tiền Anh khẽ nhíu mày Thái độ vẫn điềm đạm trầm mặc như cũ Nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén Khiến người ta có cảm giác nể sợ Trên đời này Có những thứ tiền nhiều đến mấy Cũng không thể mua được Cũng như những thứ xù xù đã làm hỏng chị có thay mặt nó xin lỗi cả trăm lần Thì cũng không thể biến nó nguyên vẹn lại được Nhưng mà Su Su nó còn nhỏ, nó có cố ý đâu. Em là cậu nó, em phải bảo vệ cháu mình chứ. Có mỗi một món đồ thôi mà. Bây giờ không mua lại được thì chỉ có cách đền tiền thôi. Em hỏi Quỳnh Chi xem lúc mua cái dây chuyền đó bao nhiêu tiền để chị đền. Con chị làm sai. Chị làm mẹ, lẽ ra phải xin lỗi và tìm cách sửa sai thay cho con. Nhưng chị chỉ nói đến tiền. Em không rõ phải đền bao nhiêu. Nên... Thôi tốt nhất ý, là hai người ra công an giải quyết đi Ra đó xem công an bảo đền bao nhiêu là đủ Cả tôi và chị chồng đều không nghĩ Thành sẽ ủng hộ việc ra công an Nên ai cũng tròn mắt nhìn Nhất là chị chồng tôi Bà ấy sợ xanh mét mặt mày rồi vội vàng bảo Thành, em nói gì thế? Em là em trai của chị đấy Mình là ruột thịt cơ mà Sao em lại bên người ngoài rồi còn đói đưa chị ra công an? Chị mới là chị gái em, còn Quỳnh Chi, nó là cháu gái của người bắt cóc em kia kìa, sao em lại bênh người ngoài? Ai nói với chị, Quỳnh Chi là người ngoài. Chị ta há miệng, còn chưa kịp trả lời thì Thành đã nói, cô ấy là vợ em, không phải người ngoài. À thì biết thế, nhưng mà nếu đã đến đây ở thì cũng phải xông xanh thoải mái tí chứ. Cháu nó chơi một tí rồi không may làm hỏng thì thông cảm, làm gì mà phải cạn tàu giáo máng như thế. Chị nói sai rồi Cô ấy đến đây làm con dâu trong nhà Chứ không phải đến ăn bám Đồ riêng của cô ấy không ai được phép tự tiện động vào Làm hỏng thì phải xin lỗi Và chịu trách nhiệm Khi nói những lời này Thái độ của anh vô cùng kiên quyết và cứng rắn Không hề ép buồn Nhưng lại có cảm giác buộc người khác phải nghe Chị chồng tôi biết Không lay chuyển được anh Và lại có lẽ cũng sợ bị lôi ra công an thật Nên sau đó cũng đành hạ giọng Chị biết rồi Chị sẽ về dạy lại su su Từ sau không động đến đồ đạc của vợ em nữa Đã là người nhà cả Thì chuyện này bỏ qua đi Đừng kéo nhau ra công an nữa nhá Chuyện chẳng hay ho gì Lôi ra đó mang tiếng nhà mình ra Em thấy chị nên hỏi Quỳnh Chi ấy Nếu xin lỗi mà cô ấy chấp nhận Bỏ qua thì tốt Còn nếu cô ấy không bỏ qua Thì em cũng chịu thôi Việc này em muốn bênh chị cũng không bênh nổi Tất nhiên chị chồng tôi Không muốn xin lỗi một kẻ như tôi Nên cứ lưỡng lự mãi không chịu nói. Nhưng không xin lỗi thì lại càng rắc rối hơn. Nên cuối cùng đành kéo tay Su Su. Mày xin lỗi đi. Thằng nhóc Su Su sợ thành nên im re nãy giờ. Giờ bị mẹ kéo ra thì không dám cãi. Chỉ len lén nhìn trộm anh. Bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của chồng tôi. Nó mới lý nhí nói ra hai chữ. Xin lỗi. Anh lập tức chấn chỉnh. Xin lỗi cho đàng hoàng. Thằng nhóc Su Su bình thường ngỗ ngược như thế. Mà giờ nghe anh quát cũng sợ đến giật bắn cả mình. Cả người co rúm, cuống cuồng nói với tôi. Su su xin lỗi mợ, lần sau su su không dám nữa. Su su xin lỗi mợ Quỳnh Chi ạ. Tôi không chấp đứa trẻ con. Nhưng nó làm sai có mẹ dùng tống như vậy. Thì có bị ép buộc xin lỗi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thành thấy tôi không nói mới khẽ nhíu mày. Vào trong nhà, úp mặt vào tường hai tiếng. Tự kiểm điểm đi. Lúc nào biết sai ở đâu thì ra nhận lỗi tiếp. Chị chồng tôi sót con, nên ngay lập tức kháng nghị Thành, su su nó còn nhỏ, nó không cố ý. Nó xin lỗi là được rồi, em đừng phạt su su nữa. Chị cũng không định xin lỗi à? à thì, chị ta ẩm ử vài giây, sau đó cũng không chịu nổi ánh mắt sắc lạnh của em trai mình, nên phải miễn cưỡng nói. Xin lỗi. Hai mắt tôi giáo hoảnh nhìn chị ta. Vì chuyện gì? Chị ta nghiến răng vì đã để su su, Tự tiện lục lọi đồ của mợ Về sau tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận Lần này mong mợ bỏ qua cho nó Mặc dù những lời này Không thể xoa dịu được tôi Và lại cũng như lời anh nói Chị ta có xin lỗi trăm nghìn lần Cũng không thể trả lại kỷ vật nguyên vẹn cho tôi được Nhưng tôi không muốn chấp nhận nữa Cứ coi như bị chó cắn một lần đi cho xong Cuối cùng tôi chỉ nói Tôi sẽ bỏ qua Nhưng đây là lần cuối cùng Nếu còn lần sau nữa Chắc chắn sẽ không chỉ xin lỗi thế này là xong đâu Chị chồng thấy tôi không giả vờ nhẫn nhịn Mà đe dọa chị ta ngay trước mặt Thành như thế Thì nhảy dựng lên Quay sang bảo với anh Đấy chị đã xin lỗi rồi Mà vợ em vẫn dọa chị kia kìa Em xem xem Vợ em cũng ghê gớm chứ không phải vừa đâu Chị thấy có khi cô ta cố tình tỏ vẻ nghiêm trọng Để em hiểu lầm chị với Su Su Mục đích là chia rẽ gia đình mình đấy Thành có vẻ cũng đau đầu Vì chuyện chị chồng em dâu cãi nhau thế này nên không muốn tiếp tục nữa. Anh ngán ngẩm đáp. Lần này cô ấy bỏ qua cho chị. Lần sau em có giúp chị như hôm nay cũng không được đâu. Mà với cả nếu mà chị có thời gian rảnh ấy thì đến gian hàng triển lãm để phụ bố đi. Mấy hôm em thấy bố cứ bảo muốn tìm người đấy. Không được ai bênh, Chị ta đang từ bắt nạt chửi bới tôi. Tự nhiên thất thế. Cuối cùng không nói gì nữa. Xấu hổ kéo tay hai đứa con đi vào trong nhà. Khi chỉ còn hai chúng tôi ở ngoài sân, tôi cũng không có tâm trạng nói chuyện với anh, nên chỉ nhìn một cái rồi lặng lặng quay người đi lên phòng. Vào lúc này, tôi cảm thấy không có gì quan trọng với tôi ngoài kỷ vật cả. Tôi muốn lau sạch lại ảnh như cũ, sửa lại sợi dây chuyền của bà nội tôi, nhưng chắc vì tôi vô dụng quá nên mãi vẫn không làm được. Tôi quỳ xuống sàn nhà, lần mò nhặt từng viên kim cương nhỏ bị rơi ra rồi cố gắng vào dây chuyền. Nhưng cứ đính vào lại rơi ra Cứ đính vào lại rơi ra Tôi nắm chặt trong lòng bàn tay rồi Nhưng cứ có cảm giác không sao giữ được Tựa như tấm di ảnh cũ Đã hỏng của bố mẹ tôi vậy Bỗng dưng Có một bóng người ngồi xổm ngay trước mặt tôi Anh rất cao Khi ngồi xuống Cơ thể cũng vẫn rất cao lớn Có thể chắn được toàn bộ ánh chiều tà Đang bay chiếu đầy lên tóc tôi Thành cẩn thận Nhặt từng viên kim cương nhỏ vương vãi dưới đất. Nhặt cả những viên kẹo sô-cô-la đến chiếc bánh quy, rồi cất gọn gàng vào trong hộp. Suốt cả quá trình, anh chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhặt thôi. Đến khi xong xuôi rồi, anh mới lại gần. Nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây chuyền, chẳng còn ra hình thù gì trên tay tôi. Anh nói, quỳnh chi, không sao rồi. Tôi vô hồn nhìn từng hạt kim cương, đáp một cách máy móc có sửa được nữa không? Hỏng thế này chắc không sửa được nữa rồi nhỉ. Hay là xếp gọn lại rồi bỏ vào trong hộp, khi nào có thời gian lôi ra ngắm cũng được. Dù sao cũng không dùng được nữa, để vào hộp để ngắm thôi. Tôi hứa với em, tôi sẽ sửa được cho em như cũ. Quỳnh Chi, đừng khóc. Lúc này tôi mới phát hiện ra, mình đã rơi nước mắt từ khi nào mà một khi đã phát hiện, tôi không tiếp tục giả vờ được nữa sự nhẫn nhịn cùng uất ức như bị đứt tung tôi ngước lên nhìn anh òa khóc như một đứa trẻ dây chuyền đó là của ông nội tặng bà nội ông nói bây giờ bà mất rồi dây chuyền mang cho em dặn em giữ gìn cẩn thận nhưng tại em hậu đậu làm cái gì cũng không nên hồn có người nào đó lặng lẽ hít vào một hơi sau đó chậm chậm vươn tay đến ôm lấy tôi vào trong lòng lồng ngực anh vô cùng ấm nóng những lời nói lại nặng trĩu nhiều yêu tư không phải tại em là vì tôi không tốt tôi không quan tâm đến em lỗi tại tôi nghe anh nhận lỗi về mình như thế tôi càng khóc tợn lúc nãy thì khóc vì ấm ức nhưng bây giờ lại khóc vì tủi thân và cảm động hôm nay anh không những bênh vực người ngoài như tôi mà còn hứa sửa đồ cho tôi và ôm tôi thế này tôi cảm động không chịu được muốn nói cảm ơn Nhưng cứ mở miệng ra là òa lên khóc Cuối cùng anh phải tự tay Lau nước mắt dỗ tôi Được rồi nến đi Tối nay tôi đưa em ra ngoài ăn cơm Em muốn ăn gì tôi đưa em đi Đúng là chỉ có anh mới hiểu tôi Mỗi lần nghe đến ăn Hai mắt tôi sáng lên ngay tức thì Nhưng cứ nghĩ đến đống đổ bị hỏng tôi lại buồn Với cả còn phải ở nhà cơm nước cho bố mẹ chồng Nên tôi đành tiêu nghỉu bảo Thôi ở nhà nấu cơm ăn cũng được Không cần đưa em đi ăn đâu Tối nay bố mẹ đi gặp khách hàng không về Có mình tôi với em ở nhà Không cần nấu cơm Thật ạ Anh hơi buồn cười Kéo tay tôi rồi đứng dậy Đi rửa mặt thay đồ đi rồi đi ăn Thấy anh cười mình Tự nhiên tôi đang từ khóc lóc sụt sùi Chuyển sang xấu hổ Muốn đi rồi nhưng nghĩ đi nghĩ lại Lại ngoái đầu hỏi anh Trông em kinh dị lắm à Hơi hơi không rửa mặt là ra con mèo ngao bây giờ, mau dậy đi. tôi gật đầu chạy biến vào trong nhà tắm. lúc soi gương mới thấy không phải tôi hơi hơi giống mèo ngao đâu mà là giống y hệt. nước mắt nước mũi tèm lem, hai mắt sưng húp như hai quả mận, trông vừa thảm vừa bẩn kinh dị vô cùng. sợ anh chê mình nên tôi ra sức tát nước rửa mặt, tắm rửa xong xuôi còn trang điểm thật đẹp, mặc một bộ váy xinh nhất của tôi rồi mới cùng anh ra khỏi nhà. Lúc ấy chị chồng cùng mấy đứa cháu đã về rồi, chỉ có mỗi cô giúp việc đang quét lá cây trong sân. Khi chúng tôi đi ngang qua, anh còn dặn dò cô ấy, nếu bố mẹ về thì cứ nói chúng tôi ra ngoài ăn cơm rồi. Sau đó mới lái xe đưa tôi đến một tiệm cháu hến ở cách nhà chúng tôi hơn 10 cây số. Đây là nơi mà hồi còn nhỏ, mỗi lần khó chịu chuyện gì, tôi vẫn thường hay chạy đến. Kỷ niệm rõ nhất mà tôi nhớ ở đây chính là có một lần Bị mấy thằng nhóc nghịch ngợm trong lớp bắt nạt Tôi đánh không lại Nên khóc bù lưu bù loa một trận Kết quả là Thành phải chạy đến Không những cho lũ con trai kia một trận Mà còn dắt tôi đi ăn cháo quẩy Để dỗ dành tôi Nhiều năm rồi Từ khi tôi đi du học thì không tới đây nữa Nhưng có lẽ vì ngày xưa đến nhiều quá Nên cô bán hàng vẫn nhận ra Thành với Quỳnh Chi đến đấy à Ôi lâu quá rồi nhỉ Lâu rồi sao không thấy hai đứa đến Cháu đi du học mới về cô ạ Mãi mới tốt nghiệp được, nên giờ mới về ăn cháo của cô đây này. Cô đã dọn hàng rồi à? Đang dọn đồ thôi, nhưng mà vẫn còn cháo. Hai đứa vào ngồi đi, cô lấy cháo cho. Vâng ạ. Chúng tôi chọn một bàn ở tít trong góc, ngồi im lặng và chờ đợi. Thời điểm này đã gần 25 tháng 12. Không khí của Noel rộn ràng khắp mọi nơi. Ở chỗ chúng tôi đang ngồi, có một cây thông nhỏ bằng đèn LED. Ánh sáng nhẹ nhàng soi lên nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của anh. Tự nhiên tôi lại có cảm giác chàng thiếu niên năm xưa chạy theo tôi tới đây vẫn y hệt như thế vẫn dịu dàng ở bên tôi chăm sóc tôi chưa từng thay đổi Cảm nhận được ánh mắt của tôi anh mới nhìn sang Sao thế? Mùi cháo vẫn thơm như ngày trước Anh nhỉ? Ừ, cùng là một người nấu hương vị chắc sẽ không thay đổi Vâng Tôi mỉm cười nhìn tô cháo nóng cùng với một đĩa quẩy được cắt mang ra Dù chưa nếm thử Nhưng chắc chắn hương vị sẽ vẫn thế Giống như anh Vĩnh viễn che chở cho tôi Như một người anh trai bảo vệ em gái Tôi hiểu rõ Bản thân mình sẽ không cưỡng cầu được Cũng không muốn mất đi chút tình cảm quý giá này Nên sau rất nhiều năm Thầm lặng yêu anh Đến khi kết hôn tôi cũng chấp nhận sự thật này Lúc nếm thìa cháo đầu tiên Tôi nói Cảm ơn anh Anh hơi hé miệng Có lẽ định bảo tôi Không cần nói những lời khách sáo như thế nhưng tôi không đợi anh nói đã cướp lời trước. Vì bữa cháo này này, đúng thứ em thích đấy. Chẳng khác ngày xưa tí nào, ngon ơi là ngon. Ánh mắt anh bất chợt trở nên sâu thẳm, yên lặng nhìn tôi. Rất lâu, rất lâu sau đó mới nặng nề thở ra một tiếng. Anh múc rất nhiều quẩy bò vào bát tôi rồi khẽ nói, ngon thì ăn nhiều vào. Vâng, tối hôm đó, bởi vì được ăn tận hai tô cháo quẩy, Mà lòng tôi nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều Lúc trèo lên giường Chỉ buồn thêm một chút thôi Nhưng khi nghe tiếng nhịp thở đều đều của anh Dưới thảm Tôi cũng vứt sạch muộn phiền Rồi chìm vào trong giấc ngủ Mỗi tội ngày hôm sau Sáng dậy thì lại được mẹ chồng hỏi tội ngay tức thì Vừa thấy mặt tôi đi xuống Bà đã nói mát Tôi mới đi vắng có một hôm Mà ở nhà gà đã mọc đuôi tôm rồi à Tôi hiểu ý bà muốn nói đến chuyện Tôi bắt chị chồng xin lỗi hôm qua, nhưng vẫn giả ngu hỏi. Là sao hả mẹ? Thôi, cô đừng giả vờ giả vịt. Tôi nghe nói rồi, thằng su su nó nghịch đồ của cô, rồi cô làm um lên, hết mắt thằng Thành, rồi lại mang mẹ con nó ra công an chứ gì. À, biết ngay khi vào miệng chị chồng, thì câu chuyện sẽ từ trắng thành đen. Tôi không bất ngờ, chỉ bình tĩnh hỏi ngược lại. Mẹ, nếu con vào phòng mẹ, bẻ khóa, Đập đồ trang sức của mẹ Rồi lấy toàn bộ trong đó mang đi Ném khắp mọi nơi Thì mẹ sẽ thế nào Mẹ chồng tôi có vẻ cũng hơi đuối lý Nên cau mày suy nghĩ mất một lúc Lát sau mới nói Sao cô lại so sánh cô với một đứa con nít Su su nó là trẻ con Nó hành động không suy nghĩ Nhưng cô là người lớn Cô có suy nghĩ thì phải hành động khác chứ Vâng đúng thế mẹ ạ Con chưa bao giờ trách su su Hay bảo nó xin lỗi Con chỉ bảo chị Thúy xin lỗi con. Su Su nó là trẻ con nên hành động không suy nghĩ. Nhưng chị Thúy là mẹ nó. Chị ấy thấy con mình lục đồ của con. Thậm chí biết Su Su dẫm và đổ nước lên di ảnh của bố mẹ con nhưng lại không ngăn cản nó. Chị ấy có suy nghĩ thì lẽ ra hành động phải khác. Đúng không mẹ? Cô nói gì? Su Su làm gì cơ? Tôi mỉm cười không muốn nhắc lại những chuyện làm mình đau lòng nên chỉ bảo qua rồi mẹ ạ. Anh Thành nói sẽ tìm cách phục hồi ảnh Không biết có được không Nhưng con mong là sẽ được Nếu không được con sẽ tìm người vẽ lại sao ạ Có lẽ mẹ chồng không nghĩ Tôi sẽ nói chuyện một cách ngắn gọn Và không thêm bớt Đổ tội cho chị chồng như vậy Nên mới kinh ngạc nhìn tôi Bà nhìn một hồi Chắc cũng hiểu chuyện dẫm và đổ nước vào di ảnh Của người quá cố là không thể tha thứ được Nên bảo Thế thằng Thành nói Sẽ tìm chỗ phục hồi ảnh à Vâng, ừ Thế thì bảo nó tìm chỗ tốt tốt vào Nếu không được tôi sẽ tìm người vẽ lại cho cô Bà háng giọng, Hơi mất tự nhiên rồi quay đi chỗ khác Còn tôi Cháu tôi làm sai Tôi cũng nên có trách nhiệm Không cần đâu mẹ ạ Chị Thúy đã xin lỗi rồi Anh Thành cũng đã phạt su su rồi Cứ biết thế ờ Thôi lại đây chuẩn bị cơm nước Cho bố con nó ăn rồi đi làm Vâng ạ Sau hôm đó Tôi không thấy chị chồng dẫn theo hai đứa con đến nữa Mà không có bọn họ Thì nhà cửa đúng là yên bình hẳn Không có ai chọc phá tôi Mẹ chồng cũng đỡ cay nghiệt khó chịu Mỗi tuổi thời điểm cuối năm Nên công ty nào cũng bận Tôi đã bù đầu bù óc rồi Mà thành còn bận gấp hơn trăm lần Trời còn chưa sáng Thì anh đã ra khỏi nhà Khi trở về cũng đã quá nửa đêm Mẹ chồng tôi xót con trai Nhưng không làm gì được Thế là lại càm giảm tôi Cô phải xem thế nào đi chứ Thằng Thành đi tiếp khách không ăn gì Chỉ uống mỗi rượu Thì tối nó về cô cũng phải chuẩn bị đồ ăn cho nó ăn chứ Nó gầy sọp cả người đi rồi Đến lúc nó đau dạ dày Thì cô có chịu trách nhiệm được không Tối nào anh ấy về cũng say rồi Con bảo làm đồ ăn Nhưng mà anh ấy không ăn mẹ Anh ấy nói mệt chỉ muốn ngủ thôi Thế thì chết Mẹ chồng tôi rát ruột Nên cứ suýt xòa mãi Còn bảo nó mà không chịu ăn Thì cô bắt nó ăn hoặc mua thuốc bổ gì cho nó uống Tôi nấu đổ bổ nó không chịu Cô là vợ thì phải khác chứ Cô ép được nó ăn Chứ tôi làm sao mà ép được Còn tôi nó lăn ra làm việc Về công ty nhà cô đấy Cô tự biết đấy mà sống sao cho xứng với nó Vâng con biết rồi Để tối nay con nấu cho anh ấy chăm chồng cho tốt Có sức khỏe thì mới đẻ con ra khỏe mạnh được Sau hơn 4 tháng đến đây Lần đầu tiên mẹ chồng nhắc đến chuyện con cái Khiến tôi hơi ngạc nhiên Tôi cứ nghĩ gia đình chồng ghét tôi Nên mới không dục chuyện mang thai Nhưng giờ Bà tự nhiên bảo đẻ con Nên tôi thấy lạ Mẹ chồng tôi thấy tôi không đáp lại thở dài Thằng Thành cũng lớn tuổi rồi Biết là nó bận Nhưng mà cũng phải cố mà kiếm lấy đứa con Đẻ con trước 35 tuổi là tốt nhất Giờ á vô sinh hiếm muộn đầy ra đấy Tôi không biết vợ chồng cô định kế hoạch hay thế nào Nhưng mà tôi với bố chồng cô Không chờ được đâu. Đẻ thì đẻ đi. À vâng, con biết rồi ạ. Để tối nay con về bàn với anh Thành ạ. Bàn gì mà bàn? Đẻ hay không là do cô quyết định? nó đàn ông thì nó biết cái gì? Nhắc đến mấy chuyện tế nhị này là tôi thấy nóng hết cả tai. Bọn tôi cưới nhau đến bây giờ đã chạm vào nhau lần nào đâu mà đòi có con. Nhưng chuyện này không thể để mẹ chồng biết được nên tôi chỉ đành gật đầu. Vâng, con biết rồi ạ. Nói là nói thế Chứ đến tối là tôi quên luôn Trèo lên giường là lăn ngủ như chó con say sữa Cũng chẳng biết Thành về lúc nào Chỉ biết đến 2 giờ sáng Thì tự nhiên tôi mơ ác mộng Nên giật mình tỉnh giấc Theo thói quen lại nhìn về phía thảm anh nằm May sao Bóng lưng anh vẫn lặng yên ở đó Vẫn vững trãi và rộng lớn như thế Nhưng tôi nhìn một hồi Mới phát hiện ra có gì đó sai sai Hình như Thành khó chịu ở đâu đó Nên cả người co quắp như con tôm Bờ vai không ngừng run dày Sợ anh có chuyện gì Nên tôi vội vàng lật chăn chạy xuống Không dám chạm vào anh Chỉ ngồi xổm bên cạnh khẽ gọi Anh ơi Anh không đáp Nhưng nhìn gần mới thấy Cơ thể anh cũng là lúc đang run lên từng chập Tôi gọi ba tiếng không được Mới dám khẽ lay anh Có điều tay vừa chạm đến Đã bị nóng đến mức suýt nữa rụt lại Tôi buột miệng nói Anh sốt à Anh ơi Anh sao thế? Lúc này anh mới mệt mỏi mở mắt nhìn tôi Nhưng có lẽ vì sốt cao quá Nên tinh thần không tỉnh táo Giọng anh khàn khàn Quỳnh Chi Anh làm sao thế? Em lấy thuốc hạ sốt cho anh nhá Anh đau chỗ nào? Quỳnh Chi Anh lạnh Hả? Tôi ngẩn ra mấy giây Mới chợt hiểu ra Là người ốm sẽ lạnh Mà để anh nằm dưới thảm thế này Có khi còn nặng hơn Thành mà làm sao Thì mẹ chồng sẽ giết tôi Thế nên sau một hồi bảo anh tự lên giường nằm nhưng không ăn thua, tôi đành vừa lôi vừa kéo anh lên giường. Mỗi tội anh cao hơn tôi hẳn một cái đầu, lại nặng, tôi chật vật mãi mới lôi lên được. Lúc vừa buông tay xuống là cả người tôi cũng đổ nhào xuống người anh luôn. Cơ thể anh nóng ra như lửa, cách hai lớp quần áo vẫn chuyển nhiệt sang người tôi. Hình như anh rất lạnh nên đột nhiên thấy tôi đè lên anh, anh lập tức của quạng ôm chặt tôi trong lòng, tham lam lưu luyến hơi ấm từ cơ thể tôi. tôi dãy rủ ở van này, bỏ em ra, em đi lấy thuốc cho anh uống. thành uống thuốc xong là đỡ thôi. ngoan, bỏ em ra, em đi lấy thuốc, uống rồi ngủ được không? mặc tôi nói gì, anh vẫn cứ ôm chặt lấy tôi như vậy. anh lạnh, người cứ run mãi. cuối cùng tôi vùng vẫy mãi không được, cũng không nỡ dậy nữa. đành ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh, nằm lên ngực anh. Cố bao bọc anh trong vòng tay của mình Tôi học theo cách dỗ dành của anh Vừa vỗ vai anh Vừa thì thầm Được rồi, được rồi Ngoan nào, ngủ đi Ngủ một giấc là khỏe thôi Cả đêm hôm ấy anh sốt cao Tôi lại không chèo xuống được Nên cứ phải nằm ôm anh như thế thao thức đến gần 4 giờ sáng Thì may sao cơ thể anh cũng từ từ hạ nhiệt Thành yên lặng chìm vào trong giấc ngủ Tôi cũng mệt mỏi thiếp đi Chắc là vì tôi mệt nên ngủ rất sâu. Ngày hôm sau còn không nghe được tiếng chuông báo thức. Khi mở mắt thì mặt trời đã cao ngang với khung cửa rồi. Tôi định sờ xem thành còn sốt không. Những lúc ngước lên mới phát hiện ra anh đã tỉnh tự lúc nào rồi. Sau một đêm, gương mặt của anh đã tiểu tụy đi không ít. Nhưng đôi mắt đen thẫm quảng đại thì vẫn vậy. Khi bắt gặp tôi ngước lên, anh vẫn bình thản nói. Làm phiền em cả đêm à? Ơ... Vì vẫn nằm trên ngực anh Cả hai đang trong tư thế mở ám thế này Nên tôi bối rối Vội vàng chống tay bò dậy Nhưng chắc là vội quá nên bị trượt tay Mặt đập bốp một phát xuống cằm anh Đau quá nên tôi không nhịn được rên lên một tiếng Ôi! Có làm sao không? Thành kéo vai tôi ngồi thẳng dậy Nhẹ nhàng vươn tay đến Xoa chán tôi Chắc vì đập mạnh nên tôi có cảm giác Trên đó sắp có một cục sưng u rồi Mà cầm anh cũng chẳng kém Một mảng đỏ ửng lên Tôi khóc sở méo sở nói Không sao ạ Có ai ăn thịt em đâu Ngồi dậy vội như thế làm gì Em sợ em ăn thịt anh ấy Đúng là bị đập Nên đầu óc tôi bị ngu luôn rồi Tự nhiên lại buột miệng nói hết những gì ruột gan đang nghĩ Nói xong mới cảm thấy Muốn xấu hổ độn thổ luôn xuống đất Thấy Thành khẽ nhíu mày Tôi phải vội vàng sửa lại À không phải Tại tối qua anh sốt cao còn bảo lạnh nữa Sợ anh nằm dưới thảm Cảm lạnh nên là em mới kéo anh lên giường Xong chắc là em buồn ngủ quá Nên ngủ luôn trên người anh đấy Xin lỗi anh nhé Em mới làm phiền anh cả đêm Tôi thả nhận tội về mình Còn hơn đổ việc xấu lên anh Chẳng biết Thành có tin hay không Nhưng anh chỉ nói Ừ cảm ơn em Dạ cảm ơn vì kéo tôi lên giường À có gì đâu Anh ốm thì phải để anh ngủ trên giường chứ Lâu nay anh nhường chăn ấm đệm êm cho em rồi Thành khẽ háng giọng, ngón tay đang miết trên chán tôi, lặng lẽ thu về. Anh nhìn chán tôi vài giây mới hỏi, còn đau không? À không, hết đau rồi, anh có đau không? Không sao, vâng, thế thì anh ngủ thêm đi. Còn mệt thì ngủ thêm một lúc cho nhanh lại sức, em xuống nhà làm đồ ăn sáng. Nói xong, không đợi anh đáp, tôi đã chạy bay chạy biến vào trong phòng tắm. Lúc xoay gương mới thấy, đầu tóc rối tung rối mủ. Quần áo trên người sập sạch. Chắc vì hôm qua lôi kéo thành nặng quá nên hai cúp áo trước ngược tôi đã bị bung ra để lộ viền áo lót màu đen bên trong. Chẳng trách ban nãy nói chuyện anh không dám nhìn thẳng vào tôi. Càng nghĩ tôi lại càng xấu hổ. Hai má nóng bừng lên. Lúc đi xuống nhà, mẹ chồng thấy mặt tôi vẫn chưa hết đỏ mới hỏi. Mới sáng ra, cô đã làm sao rồi mà mặt mũi đỏ bừng bừng thế kia? À con... À chắc là lúc nãy rửa nước nóng nên mặt nó mới đỏ ạ. Lần đầu tiên, một đứa mồm mép tép nhảy như tôi lúng túng. Mẹ chồng là người từng trải, chắc hẳn cũng đoán ra giữa bọn tôi vừa xảy ra chuyện gì mờ ám rồi. Mỗi tội tôi không thể thanh minh được nên chỉ có thể nghe mắng. Tôi bảo cô tính chuyện sinh con, chứ không bảo cô phải sinh ngay. Tối qua thằng Thành nó đi về muộn, mệt rồi thì để cho nó nghỉ ngơi, mới sáng sớm mà đã... Mẹ chồng nói đến đây thì ngừng lại Bà có vẻ ngượng nên quay đi chỗ khác Tôi cũng ngượng không kém đành ấp ống bảo Vâng ạ Con biết rồi Từ sau con sẽ tiết chế ạ <cười> Đàn bà con gái thì cũng vừa vừa thôi Người ta nói tốt mái thì hại trống Thằng Thành đã gầy lắm rồi đấy Vào bếp làm cái gì ngon ngon cho nó ăn đi Vâng Tôi không dám nói ra chuyện anh ốm Sợ bị mắng thêm Nên chỉ bảo mẹ chồng nấu thêm cháo hành hoa Còn nói dối là tối qua Thành nói muốn ăn cháo hành hoa Tất nhiên mẹ chồng tôi thương con trai Nên vừa nghe nói thế Đã vội vàng bỏ luôn nổi miến nấu dở Để chuyển sang nấu cháo cho anh Tôi cứ tưởng bà sẽ không hỏi Ai ngờ lúc cả nhà ăn sáng Mẹ chồng lại nói Bình thường có bao giờ Thấy con nó đòi ăn cháo hành hoa đâu nhở Sao tự nhiên hôm nay lại thèm cháo hành à Tôi đang xúc cháo bỏ vào miệng Nghe thấy thế thì sặc Vội vàng quay đi hò lấy hò để Cả nhà ai cũng trợn mắt nhìn tôi May sao có một người nào đó tinh ý Vừa đưa cho tôi một tờ giấy Vừa sung túng cho tôi Vâng, tự nhiên hôm qua Con nghĩ đến cháu hành Nên mới tiện miệng nói với Quỳnh Chi Tưởng vợ con quên, thế mà sáng nay vẫn nhớ à Ừ, thế muốn ăn thì ăn nhiều vào Dạo này con gầy lắm đấy Bận gì thì bận Cũng phải lo cho sức khỏe của bản thân chứ Cứ đi sớm về khuya suốt như thế Không có ổn đâu Vâng, con biết rồi Gần Tết công ty nào cũng bận Qua Tết là giãn việc hơn ấy mà Bố chồng tôi yên lặng Ngồi một bên nãy giờ Bình thường ông rất ít tham gia vào câu chuyện Của cả nhà trên bàn ăn Nhưng hôm nay lại nói Con cũng sắp xếp dần việc bên ấy đi Qua Tết về phụ bố Tương lai sau này công ty Vẫn phải giao cho con Bố cũng đã nhiều tuổi rồi Qua Tết con về làm quen Với công việc bên này đi là vừa Nghe xong câu này Ánh mắt anh bất giác di chuyển về phía tôi Tôi thì xác định rõ Sớm muộn gì anh cũng rời khỏi hàng phong Không bất ngờ lắm Chỉ thấy hơi hụt hẫng mà thôi Tôi vẫn im lặng xúc cháo Vốn dĩ cứ nghĩ anh sẽ nói vâng Nhưng Thành không đồng ý Mà cũng chẳng phủ nhận Vâng, công ty bên này còn nhiều việc Chắc qua tết chưa xong được Con cũng đang tìm người điều hành Có người gian xẻ bớt công việc Con sẽ phụ trách thêm cả công việc Ở công ty bố Ừ, cố gắng lên Gánh vác một công ty lớn như hàng phong Không phải chuyện dễ dàng đâu Vâng Hôm ấy, bố chồng tôi nói rất nhiều Về việc công ty bên này Đang muốn lấn sang lĩnh vực bất động sản Mà ông cũng nhiều tuổi rồi Lại chưa có kinh nghiệm Nên mọi việc sẽ phải dựa vào anh Nhắc nhở Thành trở về sớm Anh thì vẫn tinh tế Và biết nghĩ cho người khác như thế Cho nên trước mặt tôi Không nói ra việc từ bỏ hàng phong Nhưng thật lòng mà nói, tôi hiểu rất rõ rằng bố chồng bảo anh lựa chọn trong bữa ăn này cũng có lý do cả. Ông muốn tôi chuẩn bị tinh thần mà cũng muốn cho tôi biết rằng Hằng Phong vốn không phải là nơi dừng chân của con trai ông. Công ty của gia đình chồng mới là nơi mà Thành nên thuộc về. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng chấp nhận để anh rời đi. Bởi vì dù sao, Hằng Phong vẫn là tài sản của nhà tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm giống như anh mới đúng. Chỉ là lô đất ở trong đảo phú quý Mãi vẫn chưa tiến hành đấu giá được Từ hôm thông báo đến giờ đã hoãn lại ba lần Ban đầu tôi định chờ đấu giá xong Rồi sẽ xin nghỉ việc Nhưng chờ lâu thế này thì có lẽ Sẽ phải xin nghỉ sớm hơn dự định